quý vị trong chương trình đất đai quê thói ngày hôm nay hoàn tỉnh xin đặc biệt gửi đến cho quý vị một cái phần phải gọi là hoàn càng ngày trong cái chương trình đất đai quê thói thì hoàn tỉnh sẽ càng gửi đến cho quý vị xa hơn nữa đến những cái địa danh của quê hương với những cái phong tục tập quán ca dao tục ngữ này nọ của từng cái địa phương mà hoàn tỉnh sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị à, trong những cái chương trình đất đai quê thói à, sắp tới và trong ngày hôm nay Và tính sinh được mời quý vị cùng đến với những cái bài ca giao của cái xứ sở Bình Định như một như một cái nhắc nhẽ chúng ta về cái quê quán xa xưa mà quý vị nào những người con ở Bình Định xin được mời theo dõi trong chương trình sau đây Thưa quý vị, Bình Định nổi tiếng không những là có anh hùng quang trung đại đế Nguyễn Huệ, Bách Chiến Bạch Thắng đã phá tan quân Thanh ở phía Bắc, đánh bại quân Sim ở phía Nam. Bình Định còn là một cái địa danh rất là nổi tiếng khắp nước Việt Nam của chúng ta về cái môn võ thuật. Mà ngài, mà ngay cả đàn bà con gái Vẫn biết côn biết quyền qua, qua cái câu ca giao Mà chắc có lẽ là ai Ai ai của chúng ta à, Quý vị lớn tuổi chút xíu Quý vị cũng có biết Ai về Bình Định mà coi Con gái Bình Định cầm roi đi quyền Nhiều sản phẩm nổi tiếng ở Bình Định khi thăm viếng thì người ta thường mua để mà làm quà để tặng cho nhau những cái đặc sản rất là đẹp, cổ truyền, biểu tượng cho tấm lòng chung thủy của người con gái. Nón ngựa, gò găng, bún sông thần an thái, lụa đậu tủ nhân ngải, xoài tượng chính hưng Long mặt ai mơ táo ước hồng, lòng quê em giữ một lòng trước sau. Kính thưa quý vị, đôi trai gái quen nhau, lâu ngày thì chàng sẽ từ giả nàng mà về thăm quê nhà, nhưng mà quá cái kỳ hẹn mà không thế trở lại. Nàng vừa hái dâu mà vừa đếm từng cái lá dâu, tính từng ngày xa cách. Anh về Bình Định chi lâu, bỏ em ở lại hái dâu một mình. Hay hoặc là anh về bồ địch giếng vuông, no cơm ấm chiếu, luôn tù, bỏ em. Ngày xưa ở Việt Nam thì đàn bà con gái rất là giỏi nội trợ, biết làm bếp, biết nấu cơm. Có một số các cô con gái nhà giàu thì được cưng chiều và một số cô khác thì như thế nào vì tụi còn nhỏ chưa có kinh nghiệm trong cái việc nấu nướng, nấu cơm không có chín. Cho nên mới có một cái câu như sau, tiếng đồn con gái phú trung nấu cơm không chín mở vung xem hoài, tiếng đồn con gái phú tài nấu cơm không chín đốt hoài cơm khê. Có những cái câu đối đáp giữa người con trai và người con gái ở dưới cái ánh trăng thanh trong cái ngày mùa hay hoặc là trong cái đêm trăng giả gạo hayo hoặc là các cô vừa cái lúa mà vừa hát vừa hò và đặt một cái câu hỏi đến người con trai như sau tiếng đồn anh hai chữ tài ngang cử Tú lại đây em hỏi một đôi câu ngọt ngay nước chảy dưới cầu gọi cầu nước mặn cớ bởi đâu Hởi chàng hay hoặc là tiếng đồn anh hai chữ thường đọc sách kinh thi hỏi anh ông Văn Vương đi cưới bà Hậu vi năm nào thì cái thức quý vị chúng ta nghe cái tâm sự của người dân thương mến chú lý chú lý là người đã làm cái việc nghĩa chia xớ cái phần tiền thẳng dư của cái người giàu đến với lại những cái người nghèo và đã bị cái quân triều đình bao vây đã có một cái câu như sau chiều chiều én luyện chuông mây cảm thương chú lý bị vay trong thành là vậy và cái thứ quý vị hoàn tính sẽ làm là một lần nữa quý vị đang đến với chương trình đất đề về thói đặc biệt hoàn chỉnh gửi đến cho quý vị À, trong ngày hôm nay về những cái câu ca dao Của cái xứ sở Bình Định Việt Nam của chúng ta Bình Định có những cái hòn tháp rất là đẹp Thí dụ như là tháp đôi, tháp cánh tiên Có cầu đôi, nước thì chảy hai dòng Có cái đèo an khê, mịt mù, mây phủ Cầu đôi đứng cạnh tháp đôi Đôi ta đẹp lứa, đẹp đôi trên đời Hay hoặc là nước trên nguồn chảy tuôn ra biển Cảm thương người, một kiển, hai quê Cầu đôi liền lối đi về Mịt mùng, mây phủ, an khê, phú tài. Hay hoặc là ngó lên hòn, tháp cánh tiên, cảm thương ông hậu, thủ thiền 3 năm. Và quý vị, cái câu ca cao dưới đây, nhiều người đã nghe và đã thuộc lòng từ khi còn rất là nhỏ. Nếu mà quý vị nào có ở Bình Định, mãi cho đến lúc tuổi về chiều vẫn nhớ ranh ranh qua cái sự đối đáp của người mẹ và người con như sau. Mẹ ơi đừng đánh con đau để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ, bắt ốc ốc lủi vô bờ, thái rau rau hẻo mẹ nhờ vì đông. Các thưa quý vị, Đập Đá là một cái thị trấn thường được nhắc tới trong ca dao của Bình Định, đã có một cái câu ca dao như sau: Anh về Đập Đá đưa đò trước đưa quan khách, sao dò ý em. Hay hoặc là anh về Đập Đá quê cha gò găng quê mẹ phú đa nạc là vậy thưa quý vị Người con trai đi đường tán tỉnh người con gái và buông thả nhiều cái lời hứa hẹn. Người con gái thì như thế nào? Muốn buộc chặt những cái lời hứa này với lại cái người quen thấy mặt và thần đình chứng giám thì có một cái câu cao như sau. Giữa đường không tiện nói năng, sửng mưa cùng xuống gò găng tỏ tình. Gò găng có chợ có định, người quen thấy mặt thần linh chứng lời. Và các quý vị gò bồi cách thử vũng nôm là những cái địa danh, những cái nơi cung cấp rất là nhiều, những cá, những tôm rất là ngon ai đi qua cũng nhớ đến cái mùi nước mắm bởi vậy họ mới có một cái câu như sau gò bồi có nước mắm cơm ai đi cũng nhớ cá tôm gò bồi Quý vị đang đến với chương trình Đặc Lệ Quê Thói, đặc biệt trong ngày hôm nay và xin được mời quý vị cùng đến với những bài ca dao của xứ sở Bình Định. Và khi nói đến Bình Định thì không thể nào chúng ta không nói đến măng le ở trên nguồn và cá chuồn ở dưới vùng là những cái sản phẩm trao đổi giữa các miền miền ở trên cao rừng núi cũng như là à, miền biển có có ca dao như sau: Ai về nhắng với nấu nguồn măng le gợi xuống. Cá chuồng gửi lên theo hoặc là em về dưới chợ Kỳ Sơn mua tô mua cá đền ơn mẹ già còn ngoài ra chúng ta thấy có sông côn lại Gi là một cái đề tài của cái nhiều sự tích nhiều câu chuyện tình phổ cập trong dân gian dòng sông cung cấp nước cho cái cánh đồng bình định tô thêm duyênắt sự chịu đựng đợi chờ của người con gái có câu như sau nước lại gian mên mang mùa nắng dòng sông côn lai láng mùa mưa đá cam tháng đợi năm chờ Duyên em đục chịu trong nhờ quảng, quảng bao. Và tiếp theo đó có những cái địa danh, thí dụ như là à, bồng sơn tam quan, là cái xứ dừa ở ngoài Bình Định. Thưa quý vị, dừa nhiều, nhiều đến nỗi mà không thể nào mà tưới nổi nữa. Có một cái câu như sau, công đau công uổng, công thừa, công đau gánh nước, tưới dừa tam quan. Và ngoài ra chúng ta còn thấy có đồng phó Hà Nhung là những nơi nổi tiếng về cái khoai lang, cũng như là về cái đậu phộng. À, có cái câu như sau Cụ lan đồng phó đậu phỏng Hà nhung Chồng bòn vỡ mót Bỏ chung một gùi Chẳng qua duyên nở sụp sùi Chàng giận chàng đạp Cái gùi văn đi Nước uống thì càng đi lên nguồn á là nước lại càng trong đi, tức là càng đi lên cao thì là cái nước nó lại càng trong trẻo hơn. Món ăn thì càng xuống gần biển thì lại như thế nào? Càng nhiều tôm cá cho nên mới có cái câu như sau. Muốn ăn đi xuống mà muốn uống thì đi lên, quán ngỗng gò chim cầu, chàm đập đá, vũng nồm nhiều cá mà vũng bất nhiều tôm. Chợ chiều bán cơm, chợ mai bán gạo là vậy thưa quý vị. tiên truyền rất là quy phái của Sài Gòn là lá 890 thay em. Và đến thưa mời quý vị cùng đến với những bài ca dao của xứ sở Bình Định thân thương của chúng ta. Và khi nói đến Bình Định thì người con gái bán nước trà xanh tại chợ Quán Mới, thôn Lộc Thuận, nhân hạnh nổi tiếng là gái đẹp với mái tóc huyền và nụ cười duyên cộng với cái má lúm đồng tiền, hàm răng thì hàm răng hạt lựu đều đặn đã làm dừng bước giang hồ chặn lòng người lữ thứ. Đi đâu vội vã anh ơi, ghé chợ quán mới, anh sơi chán trà, hỏi em cha mẹ có nhà, trước là thăm bác, sau là thăm em. Ngày xưa trai Bình Định ra Huế mà thi á, khi về mời gọi gái Huế theo chàng, à, đến nơi có biển, có sông, à, có biển đông, có sóng vồ, à, tháp chàm cũng đã ghi ghi cái sự tích anh hùng Hào Kiệt như sau. Mãng vui hương thủy ngự bình. Ai vô bình định, với mình thì vô, chẳng sang chẳng lịch bằng đất kinh đô, nhưng bình định không đồng khô cỏ trái, ba dòng sông chảy, bảy dải non cao, biển đông sóng vỗ dạt dào, tháp xưa làm bút, ghi tiếng anh hào vào mây xanh. Có những câu ở trong dân gian trách cứ nhau. Của cái, cái dòng ca cao Của mình trình như sau thưa quý vị giếng sâu thăm thẩm con kim trên cây cao Có đổ tâm tâm Nghĩa nhân anh thích để ngạc năm Lẽ gì sớm biến tối thăm duyên chàng Nào ai ngờ bụng em Ở dở gian Sao mê xứ khác không phụ phàng Đến ta đâu Hồi nào anh nói với em trao Anh chờ em đợi tòng cao bá tàn Thôi thôi em ở dậy Dương gian chồng em em giữ Chứ nghĩa chàng em đừng quên Có nhiều chàng trai tham lam tán gái nhiều, cô bắt cả hai tay, cá không có bắt được, chim thì bay mất về rừng. Cho nên cả Gia Bình Định có những con như sao chợ chiều, nhiều khế é tranh, nhiều con gái quá cho nên anh chàng rạng, chàng rạng bắt cá tay, cá kia chạy mất, chim bay về rừng và khi nhắc đến Bình Định thì chúng ta không thể nào mà nhắc qua được cái chợ Dinh. Chợ Dinh được nhắc qua một cái câu ca dao như sau: Chợ Dinh bán nón quan hai, bộ tua quan mốt, bộ bay 5 tiền. Dù rằng túng thiếu, giấy rách phải giữ lấy lề, ăn mặc chỉnh tề thì ca dao của Bình Định cũng đã có câu: Ở đất ta nam thanh nữ tú, sang đất nàng vượn hú chim kêu, dù rằng anh hết gạo treo niêu, cũng thắt dây lưng đỏ, bịch khăn điều thảnh thời. Kính thưa quý vị, đôi khi người con gái phải xử trí thật là khéo léo để mà tiện lợi cho đôi đàn. Đã có câu, giếng sâu nhiều mạch, giếng trong, em đây không phải con dòng họ phan, cũng vì chút nghĩa duyên chàng, cho nên em phải lập đàn xuống lên. Người con gái trách trò ba, người học trò có lòng giả đen tối như là lông đen của con quả, cánh đen của con quả, cho nên mới có cái câu ca dao của Bình Định nói như sau. Con quả đen, lông đen cánh, đổ nhánh can cường cò ba quỷ quyệt lường duyên em. Trai gái có những cái lúc hẹn hò đối đáp nhau, thí dụ như là tới đây không hát thì họ không phải con cò ngõ cổ mà nghe hay hoặc là tưởng rằng đó địch cùng đây hai đâu đó dắt ông thầy sao lưng. Tính nết đớn của người con gái làm cho người con trai bình định nể trọng. À, câu cá dao cũng có cái câu như sau, ngó lên cây mít, ít trái nhiều sơ, con gái lẫn lơ, trai kia bậy bạ, con gái đàn hoàng, trai nọ, giảm đâu. Chúng ta đã nghe một số cái câu đối của phái nữ hỏi phái nam, và bây giờ thì chúng ta nghe à, phía bên nam hỏi bên nữ như thế nào. Tiếng đồn chỉ hai chữ, gái bình định có tài, nếu ông anh rể chị bên trong bị con ông nó cắn mà xỉu thì làm thế nào chị cởi cái cái quần dài anh rể chị ra ạ? Ca o Bình Định gồm có rất là nhiều thể loại khác nhau và được truyền tụng ở trong dân gian qua nhiều cái thế hệ và à, những cái sưu tập ở đây một số những câu ca dao trên đây là sự do sự truyền khẩu của một số bạn bè và người quen quê quán Sứ Bình Định à, xin cống hiến quý vị để nhớ lại quê hương xứ sở nằm ở phía bên kia bờ đại dương nửa vòng trái đất Ca dao Bình Định thật hay câu thơ như giọt rượu cây ấm lòng quê hương trái đất nửa vòng Ngài thương đêm nhớ như mong mẹ về Vì trong chương trình đất rè quê thoái đặc biệt nói về xứ sở Bình Định qua những câu ca dao đối đáp và trong những cái câu ca dao đối đáp này quý vị thấy ẩn hiện đâu đó tất cả những cái địa danh nghe tại cái xứ sở Bình Định hay hoặc là những cái phải gọi là những cái món ăn ngon hay hoặc là những cái tục hay hoặc là những cái tâm tình tâm tính của cái người xứ sở Bình Định hy vọng rằng một chút gì đó gợi lại Quý hương thân yêu xã xưa đến với quý vị và thân tặng cho những người con Bình Định trong phần đất lề thói ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đất lề quê thói này. Không kính chúc cho quý vị có được một ngày bình an, bình bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn tính gặp lại quý vị trong chương trình đất lề quê thói lần sau.